Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì ngắm chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương là trở lại tộc đàn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đám người Giang Thái Huyền đã tiến sâu vào trong cái cổ long bí cảnh và đã thu được truyền thừa của các tộc khác cũng như là xác thịt của một cái tên gọi là tổng hợp nhiều oán hận linh hồn rồi các kiểu các kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra có mua hay không nếu không mua thì đến lúc đó ta sẽ thương lượng với hai vị gia gia của ta một chút mời các tộc đến để mở một trận đấu giá bán truyền thừa này đi là được Ngọc Phong nói các ngươi thực sự muốn bán đi sao lần này tâm can của hai vị bán thần vương cảm thấy đau đớn truyền thừa thần vương thêm mà các người lại nghĩ đến việc bán đi cái tâm này của các người có phải quá lớn hay không có điều hai con lão long đều là trưởng lão với thân phận và thực lực của bọn họ Thực sự là không sợ bán đi hài đạo truyền thừa này Sẽ dẫn tới phiền toái gì Đúng Bọn ta thực sự muốn bán đi Dù sao truyền thừa thần vương thì chắc là rất đáng tiền Ngọc Phong gật đầu Nói với hai lão giả này Lời của bọn ta nói là sự thật Các ngươi muốn bao nhiêu thần thạch Thánh viên liền cắn răng nói Không muốn thần thạch Muốn tài nguyên thần dược thần khí Thần đan vân vân và mây mây Các ngươi xem rồi đưa Nếu như đưa ít thì bọn ta cũng cho các người một chút Tiều hành Thiên nói Chết tiệt, lại còn là bọn ta xem mà đưa à? Ai biết dạ dày của các người lớn bao nhiêu, mà các người cũng đưa ít hơn một chút là có ý gì? Bọn ta đưa ít tài nguyên thì các người cũng chỉ nói cho ta, một phần nội dung thôi có phải không? Nếu bọn ta mua, thì các ngươi có bán lại cho người khác không? Thánh viên nhú mày mấy tên này rõ ràng là muốn tài nguyên đến phát biên, khó đảm bảo là sẽ không bán cho bọn họ rồi lại đi đấu giá. Bọn ta cam đoan, sau khi rời khỏi đây sẽ không đấu giá, tiểu hành thiên bĩu môi nói. Dừng một chút lại nói thêm Hơn nữa không phải vừa nãy bọn ta vẫn chưa trông thấy sau Bây giờ các ngươi mua thì bọn ta vẫn chưa ghi lại Nhưng qua một đoạn thời gian các người đi rồi thì sẽ không đảm bảo Đúng vậy Công pháp thần vương này bọn ta cũng muốn lĩnh hội một chút Lòng hạo phụ họa Nếu không bọn ta lấy ra xem trước một chút vậy Đừng Bọn ta đưa tài nguyên đều cho các ngươi Hai vị bán thần vương liền tranh thủ lấy nhẫn của mình ra Vơ vét sạch những tài nguyên có ích toàn bộ ném cho bọn họ Các người tuyệt đối đừng nhìn, tuyệt đối đừng có nhìn. Đây là truyền thừa của thần vương, của chủng tộc của bọn họ, không thể ngoại truyền. Thật nghèo mà, còn là bán thần vương. Ngọc Phong khinh thường nói, những tài nguyên này thực sự không nhiều, cũng chỉ có mấy bình đan dược, vài món phá thần khí, vài cọng thảo dược cấp thiên thần. Hai vị bán thần vương rất xấu hổ, tài nguyên đẳng cấp cao bọn ta không cần, đương nhiên sẽ không mang theo người mà chạy khắp nơi. Hơn nữa đồ vật tốt thì đều dùng để phát triển tộc đàn, hoặc là cống hiến cho thần vương. Nhìn vẻ mặt mấy người có biểu lộ ghét bỏ, thánh viên và người khổng lồ cắn răng đồng thời nói, lấy cái bình, không, những cái thùng kia của các người ra. Các người muốn làm gì, tiểu hành thiên có chút ngẩn ngơ, bán máu. Chỉ là một đạo truyền thừa của thần vương có cần thiết không? Mấy tiểu tử kia liếc nhau quả quyết lấy ra thùng lớn, xem biểu hiện của các người vậy. Nhìn thùng gỗ mà hai vị bán thần vương hít sâu một hơi, vì truyền thừa của thần vương, hai người xem như đã không đếm sẻ gì cả Không vì cái khác chỉ vì hy vọng trở thành thần vương Huyết tình không có nói chơi Nhưng truyền thừa của thần vương này vẫn còn đùng được Chỉ là nghĩ đến mình dùng máu để mua đồ nhà mình Trong lòng luôn cảm thấy không được thoải mái vẻ mặt của thánh viên đau khổ nói Không sao, bọn ta dễ chịu là được Tiểu hành thiên xua tay Hai vị bán thần vương sững sở Thật sự muốn cắn một ngụm chết người Nếu như có năng lực này ta tuyệt đối sẽ làm Các người cũng đừng cảm thấy như mình thua thiệt Bọn ta cũng chưa kiếm được bao nhiêu đồ tốt Dù sao tất cả thứ mà các người đưa đều là đồ rác rưởi, Long Hạo khinh thường nói. Các người có biết mời ba vị thần ma tốn bao nhiêu tiền không? Người ta đều dựa theo số lần ra tay mà thu tiền. Dí xuống di tích cổ Long này, bọn ta cũng phải tiêu tốn một khoản lớn, một chút tài nguyên ấy của các người, chi phí ra tay cũng chả không nổi. Người khổng lo hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, nhìn thân huyết của bản thân không ngừng chảy ra trong lòng thê lương. Nếu như việc này truyền ra ngoài thì đoán trưởng ông ta sẽ bị người ta cười đến chết. Rốt cuộc là các người muốn bao nhiêu? Rót một chút thần huyết thánh vương nhịn không được mà hỏi. Các ngươi chỉ một câu biểu hiện bọn ta phải làm sao? Thực sự đổ đầy những cái thùng này sau. Mà chủ yếu là chết tiệt lấy cái thùng gì vậy? Ta đã rót một khắc đồng hồ. Vật chứa bình thường, một giọt của ta đều có thể lấp đầy. Nhưng cái này hoàn toàn không có phản ứng. Ngay cả dưới đáy cũng không thấy đầy. Một cái thần ký nhỏ nhỏ chính là có thể chứa... Các người hiểu không? Là thần khí không gian ấy. Tiểu hành thiên bình tĩnh nói. Ta không rót máu nữa. Truyền thừa của thần vương này ta cũng không cần. Chết tiệt. Người vắt khô ta, ta cũng không có khả năng lấp đầy cái thùng này. Chứ đừng nói là nhiều thùng. Nhìn biểu cảm không tình nguyện đó của các ngươi không phải các ngươi muốn chia truyền thừa sau, ngọc phòng biểu môi. Thật ra thì chủ yếu nhất vẫn là bởi vì các ngươi nghèo. Nếu như các ngươi có đủ tài nguyên thì còn cần lấy máu hay sao? Nếu không thì chờ bọn ta ra ngoài lại cho các người tài nguyên có được không? Người khổng lồ kia mở miệng. Tộc đàn của các ngươi cũng gặp tài họa. Các ngươi nghèo, ngoài kia cũng nghèo, lòng hạo nhắc nhở. Hai vị bán thần vương ngây người ra. Đúng vậy, bố cục đều bị phá hoại, ra ngoài cũng không lấy được tài nguyên, vẫn là phải hiến máu nhân đạo. Về phần trở lại tộc đàn bọn họ cũng đã nghĩ qua. Nhưng ai biết mấy tên này có thể nửa đường ghi chép tất cả nội dung truyền thừa hay không? Không chờ nổi rồi trực tiếp bán đi. Nhìn sắc mặt hai vị thần vương trắng bạch, mấy người đưa mắt nhìn vào trong thùng, cuối cùng gật đầu. Tạm được rồi, cho các người chuyển thừa. Đa tạm, hai vị bán thần vương vui mừng khôn xiết không để ý tên nguyên khí đại thương mà ôm hai khối bia đá phấn khích xem xét. Nếu không thì bọn ta giúp người ghi nhớ lại. Ngọc Phong mở miệng nói, cánh viên và người khổng lồ vội vàng thu hồi bia đá cảnh giác nhìn họ. Hiện tại nó đã là của bọn ta, các người không thể nhìn, nội dung này chỉ có bọn ta mới có thể biết. Được thôi, dù sao cũng là đồ vật của chủng tộc các ngươi bọn ta cũng lười xem, tiểu hành thiên gật đầu nói. Đã giúp xong rồi thì bọn ta cũng nên đi ra. Không sai, bọn ta cũng nên đi xem thử tộc đàn thế nào. Thánh viên liên tục gật đầu, lấy được truyền thừa của thần vương thì bọn họ cũng không muốn lưu lại. Vị thần vương kia đâu? Hai vị bán thần vương nghi hoặc hỏi. Bị tiêu diệt rồi, Long hạo lãnh đạo nói. Sự xuất hiện của hắn cũng chỉ để cống hiến huyết tinh thôi. Hai vị bán thần vương mặc niệm cho vị chủ của vạn thần này, kế hoạch thống trị rất lớn, giá tầm tiêu diệt cả thế giới, nhưng còn chưa bắt đầu hoặc là nói, ngay cả hang ổ của mình cũng chưa có, đã bị người ta tiêu diệt, đoán chừng là y cố chết thì cũng không cam lòng. Một lần nữa bước lên lưng của long hải, rời khỏi nơi đây, tiến vào dòng kiếm khí theo đường cũ trở về. Thì thực ta có nỗi nghi hoặc, làm thế nào các ngươi lấy được bản đồ và làm sao biết được nơi này có truyền thừa của thần vương chứ? Ngọc Phong nghi hoặc hỏi cái này dù sao cũng là chiến trường hủy diệt cổ long tộc chẳng lẽ lúc trước tộc của hai người các ngươi cũng từng tham dự sao ông sai con tà vật kia thế mà biết được các ngươi sẽ đi qua đừng nói với ta là các ngươi cơ duyên trùng hợp mà nhặt được long hạo cười lạnh nói cơ mật của tộc đàn thánh viên nhòm mắt chẳng mặc đáp người khổng lồ cũng rơi vào trầm mặc hiển nhiên không muốn nói ra vậy ném các ngươi từ nơi này xuống nhá tiểu hành thiên nhìn dòng kiếm khí chung quanh nguyên khí của các ngươi đã tổn hao nhiều không chắc là có nhảy được từ đây xuống không phục khục cũng không phải cơ mặt gì lúc trước cổ long tộc bị diệt không ít tộc đàn đều có tham dự Ngọc long tộc của người cũng có lúc trước bọn ta tưởng tương trợ cổ long tộc thánh viên nhẹ ho một tiếng vội vàng nói chi tiếc lúc đó kẻ mạnh cả địch quá mạnh xuất hết các cao thủ trong tộc mà vẫn không cách nào ngăn cản được cổ long tộc bị diệt cự nhân thở dài mà nói bản đồ của bọn ta là trong tộc truyền thừa xuống nó vẫn luôn tồn tại cũng luôn là muốn tìm đến truyền thừa cho mãi đến hôm nay. Ngọc Phong kẽ nhíu mày không nói chuyện, nhưng người còn lại thì biểu lộ giật mình. Thì ra là thế. Xem ra quan hệ của ngươi và cổ Long tộc cũng không tệ. Đó là đương nhiên. Cũng chính bởi vậy mà quan hệ của bọn ta với Ngọc Long tộc, Kim Long tộc không tệ. Cự Nhân cười nói. Trong truyền thừa, Long Vương không nói tới hai tộc này. Ngọc Long tộc và Kim Long tộc cũng là sau khi cổ Long tộc xảy ra chuyện thì mới tách ra. Ngọc Phong chuyển âm thảo luận Hai cái lão già này không biết là nói thật hay giả Chúng ta cũng không cách nào phán đoán được Long Hạo chuyển âm Tạm thời mặc kệ đi Đến lúc đó hỏi Ngọc Thiên Lâm và Long Thừa Hám một chút Để cho bọn họ từ từ điều tra Tiêu hành thiên hoàn toàn không coi ra gì Chúng ta cố gắng kiếm tiền Để thăng thực lực lên là được Chuyên qua dòng kiếm khí đi ra cửa động, Trở lại trong dãy núi một lần nữa Hai vị bán thần vương không kịp chờ đợi Muốn rời khỏi Tộc đàn có việc, bọn ta cần nhanh chóng trở về chia tay đây. Ờ, chúc các ngươi sớm ngày đột phá cảnh giới thần vương. Tiêu Hành Thiên chắp tay nói: Hai vị bán thần vương thống khổ, sớm ngày đột phá thần vương sau. Chết tiệt, ta trở về còn phải chậm rãi điều dưỡng thân thể, trước tiên phải khôi phục nguyên khí rồi lại nói. Đột phá này vẫn là chờ để sau đi. Mấy vị tuyệt đối đừng quên thánh hội của tộc ta. Lão Viên mong chờ chư vị tới. Thánh Viên chắp tay nhất định. Bọn người long hạo gật đầu liên tục nhưng trong lòng kỳ quái. Bọn ta đã lừa các người như thế là còn muốn bọn ta tham gia thánh hội gì đó của tộc ta sau, à tộc người sau. Hai vị bán thần vương vừa đi mấy tên này vội vàng, súng lại. Vân tiêu đại nhân, không bị phát hiện chứ? Không. Huyết ngục tộc mà tách rời chấn áp không có cảm ứng được. Vân tiêu thản nhiên nói. Phát tải, thực sự phát tải rồi. Cựu nhân, truyền thừa của thần vương hai tộc thánh viên Ngoài ra còn có truyền thừa của cường giả khác, cái này có giá bao nhiêu tiền chứ? Tiểu hành thiên kích động đến toàn thân run rẩy nhưng người còn lại cũng hết sức kích động. Thanh niên tà dị chân quý, cũng không phải huyết tinh gì đó, mà thứ ở trong đầu hắn là các loại truyền thừa. Bọn chúng rất sàng khoái, nhìn cũng không thèm nhìn đám bia đá truyền thừa kia. Nguyên nhân trực tiếp bán đi, bởi vì có cái càng toàn diện hơn, càng tốt hơn. Hiện tại mặc kệ có phát tải hay không, chúng ta nhanh đến địa phương còn lại nhìn xem. Còn có độc Đồ vật gì hay, đừng có bị hai lão long kia vượt lên phía trước." Ngọc Phong lại kiềm chế kích động mà nói, "Đi, đồ vật này giữ lại về bán sau." Bọn người tiểu hành thiên liên tục gật đầu. Di tích cổ long khu vực chưa rõ, đám người Giang tái Huyền không ngừng xuyên qua đó vơ vét tài nguyên, chỉ đáng tiếc là cũng không phải chỗ nào cũng có, có chỗ thì đại chiến quá khốc liệt đã hủy đi toàn bộ. Vơ vét xong tài nguyên bọn họ lần nữa tìm được hai lão long, nhưng mà chỉ có Ngọc Phong tiến vào còn đám người giang thái huyền ở bên ngoài chờ đợi làm chuyện cướp bóc thì nhân số cũng là một đầu mối đáng ngờ hai lão long tất nhiên là thoát thân rời đi hiện tại đã không còn tiền để mà kiếm cướp bóc thì cũng đã có bọn chúng ở nơi này lại bắt hung thú cái gì à hung thủ cái gì đó tuân túy chỉ là lãng phí thời gian còn không bằng về sớm một chút để mà bế quan sớm ngày tu thành thần vương chúc mừng hai vị đã sắp đạt được thành tựu thần vương tiểu hành thiên chúc mừng hai lão long mừng rỡ cười đến không ngậm miệng lại được vẫn chưa có hoàn toàn nắm chắc nên cũng bọn ta không dám khoác lác đây là thu hoạch của ta nằm viên hỗn độn đan ngọc thiên lâm xoa tay nói ta cũng lòng viên long thừa hám cũng lấy tài nguyên ra còn các ngươi cởi híp mắt thu lại tài nguyên long hạo ngửa đầu nhìn trời di tích của long cuối cùng đã kết thúc lúc nào thì mời bọn ta đến tộc đàn của các ngươi làm khách đây út sắc mặt ngọc thiên lâm trong nháy mắt biến đổi sủi lông lên Cả đời các ngươi cũng đường hồng, mãi mãi đường hồng. Long thừa hám thì gật đầu thật sâu. Các người cút được bao nhiêu xa thì cút bấy nhiêu xa. Tuyệt đối đừng có tới kim long tộc của ta. Hồi đi, hẹp hòi như vậy. Thánh viên tộc người ta còn mong bọn ta đến tham gia thánh hội đó. Tiểu Hành Thiên bất mãn nói. Thánh viên tộc à, thánh hội ư? Hai lão long cổ quá nhìn bọn hắn. Không sai, Tiểu Hành Thiên đắc ý nói. Vậy thì các người cứ đi đi. Nếu như các ngươi nói muốn một con mẫu viên để làm bạn đời thì lão Long tuyệt đối sẽ đưa lên đại lễ chúc phúc các ngươi cả đời vui vẻ Ngọc Thiên Lâm nói bọn trưởng lão cũng chúc phúc thân thể xù lông của mẫu viên kia vô cùng thích hợp với các ngươi Long thừa hám gật đầu biểu thị nếu các ngươi thành công ta tuyệt đối sẽ tặng cho lễ vật tốt nhất Chết tiệt Đại hội này là để cho mẫu viên tìm bạn đời sau Cái miệng của mấy tiểu tử kia con giật một cái bị lừa rồi Nó cho các ngươi biết thêm một chút, mẫu viên của thánh hội đều là dạng huyết mạch hỗn tạp, thực lực không mạnh, cực kỳ xấu xí, cho nên mới phải tổ chức thánh hội để gả họ đi, tăng thêm các mối quan hệ. Có lối mà vươn lên, Ngọc Thị Lâm cười lạnh nói. Tám người Long hạo đã hiểu ra, nói cách khác là thánh viên tộc không gả đi được mà cứng nhắn nhét cho người ta sau. Hai vị Lão Long gật đầu thật sâu, câu nói này quả thực không sai chút nào, sự thật đúng là như vậy. Không nói với các người nữa, Lão Long ta muốn trở lại tộc đàn. Long thừa hám nhìn về phía biển cả, về tươi cười trên mặt càng đậm. Ngọc Thiên Lâm, cho ta đột phá thần vương, chúng ta cùng nhau tung hoành. Bỏ đi, chúng ta cùng nhau uống trà, ôn lại chuyện cũ. Lúc đầu muốn nói là tung hoành thần giới, nhưng lướt nhìn đám người vân tiêu, Long thừa hám quả quyết đổi giọng, sở thành thần vương, thì đoán chừng vẫn bị cái bọn này treo lên mà đánh chứ chẳng có gì hiếm lạ cả. Lão hữu ngươi và ta nhất định có thể đột phá, Ngọc Thiên Lâm trầm giọng nói. Cáo từ Long Tựa hám một đoàn người nhanh chóng trở về, Long Hải dốc toàn lực và phi hành. "Chư vị, cũng nên thực hiện khế ước pháp tắc rồi." Sắc ngọc mặt của Ngọc Thiên Lâm kích động, "Lần này chư vị đã thu hoạch không ít, 50 viên hỗn độn đan nhé." "Ngươi đang nói gì vậy? Bọn ta nghe không hiểu." Về mặt của Tiểu Hành Thiên mở mịt. Ngọc Thiên Lâm hơi chậm lại, "Các người muốn trốn nợ sao? Chúng ta đã ký kết khế ước pháp tắc, cẩn thận khế ước phản vệ." Không phải, bọn ta là người thành thật giữ chữ tín như vậy, làm sao có thể quỵt nợ chứ? Long Hạo xua tay nói, là Ngọc Thiên Lâm trưởng lão người đã sai. Ta sai sao? Ngọc Thiên Lâm mở mịt, chết tiệt, ta làm sao lại sai lầm chứ? Nội dung trong khế ước pháp tắc của chúng ta là thu hoạch nhiều thì cho 50 viên, còn thu hoạch ít thì cho 10 viên đúng không? Long Hạo hỏi, Ngọc Thiên Lâm gật đầu, không sai, thu hoạch lần này đủ nhiều, các người chắc hẳn là phải cho ta 50 viên. Đúng! Nhưng ngươi ở trong di tích cổ Long đã ăn bao nhiêu hỗn độn đan rồi? Tiểu Hành Thiên cười lạnh nói. Ngọc Thiên Lâm ngáo ra, đó là ta dùng tài nguyên đổi mà, sao có thể tính vào chuyện này? Còn nữa, ngươi chỉ là giám sát, tại sao ngươi lại nhúng tay can thiệp vào thu hoạch của bọn ta? Cứ nghep chia tài nguyên, còn muốn ăn hai phần, ngươi cảm thấy có thể sao? Long Hạo cười lạnh nói. Các ngươi, Ngọc Thiên Lâm phẫn nộ nhìn bọn họ, các ngươi đây là quỵt nợ? Mặc cho các ngươi nói thế nào, pháp tắc tiền địa cũng không phải do các ngươi lập ra. Không cho đầy đủ hỗn độn đan thì đã nói rồi, bọn ta đã cho, chỉ là ngươi đã ăn hết ở trong di tích, cái này thì liên quan gì đến bọn ta?" Tiểu Hành Thiên bĩu môi nói, "Ngươi dám nói là ngươi không ăn đi?" "Ta chết tiệt, ta không dám. Bởi vì ngươi và lão bằng hữu Long Thừa Hám của ngươi khiến cho thu hoạch của bọn ta giảm mạnh, cho nên lần này bọn ta thu hoạch ít." Long Hạo thở dài một tiếng, "Cho nên cầm lấy 10 viên hỗn độn đan này về Ngọc Long tộc đi, bế quan cho tốt, đừng có suy nghĩ quá nhiều." Giang Thương Chết tiệt, ngươi chỉ dùng 10 viên hỗn độn đàn lừa gạt tài nguyên của tộc ta, còn ở trong di tích cổ long lừa gạt nhiều tài nguyên như vậy xong Đây có phải là hơi ít một chút không? Ngọc Thiên Lâm út ức nói, tuy nói ta ăn nhiều như vậy nhưng trước đó các người không nói, ăn ở trong di tích cổ long cũng xem như... Vậy được rồi, ta nói với Ngọc Băng Vân một chút, cho 50 viên hỗn độn đàn đều bị ngươi ăn hết rồi. Ngọc Phong ngửa đầu nhìn trời, không biết là người có bị người ta giết hay không? Ngọc Thiên Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn chúng. Các người không đi làm, thương nhân thì thực sự là đáng tiếc, gian thương, đại gian thương. đa tạ, bản chất của bọn ta là thương nhân, kiêm chức là võ đạo tu hành thôi. Tiêu hành thiên vẻ mặt hưng phấn nói, lần đầu tiên nghe thấy có người công nhận bọn ta như thế, bọn ta thật sự cao hứng. Được lắm, các người đã không phải là gian thương mà là vô sĩ không biết xấu hổ, có điều dường như quả thực bọn họ không có muốn qua mặt nhỉ. Cuối cùng Ngọc Thiên Lâm cầm lấy 10 viên hỗn độn đan rời đi. Lúc gần đi cũng không có bao nhiêu lửa giận. Ông ta ở trong di tích cổ long ăn chưa tới 50 viên hỗn độn đan, nhưng cộng thêm long thử hám ăn hết thì tuyệt đối là có. Bọn người long hạo không chỉ không làm trái kế ước pháp tắc, mà còn bỏ ra nhiều hơn. Nhìn 15 viên hỗn độn đan ở trên người, Ngọc Thiên Lâm nhíu mày. Chỉ có 15 viên này thì làm sao mà chia? Được rồi, cứ nói là 10 viên, chia 4 viên cho Ngọc Băng Vân, ta lấy 6 viên, Ngọc Long Thành thì đừng hồng đi tìm con trai của người mà đòi. Ngọc Thiên Lâm vừa đi thì trên lưng Long Hải một đám người lại xuất hiện lần nữa, chính là người của huyết ngục tộc. Huyết La Sơn, ta nói cho người biết, huyết thiên quân nhà người không phải là món đồ chơi, còn có con trai hắn huyết Thiên tình nữa cũng không phải là đồ vật. Tiểu Hành Thiên nhìn huyết La Sơn nghiêm túc nói, sắc mặt của huyết La Sơn tối sầm lại, huyết thiên quân không phải của nhà ta, huyết ngục tộc không khác gì một tộc đàn bình thường, đều có gia đình của mình. Được rồi, bất kể có phải của nhà ngươi hay không, dù sao không phải thứ tốt lành gì. Tiểu Hành Thiên có chút thất vọng, nó còn hy vọng huyết La Sơn trở về sẽ treo cha con nhà huyết Liên Quân lên mà đánh một một trận. đi nhanh lên đi, nhìn thấy các ngươi là phiền rồi. Giang Thái Huyền xua tay nói, hiện tại các ngươi đã tự do. Đà tạ. huyết La Sơn chấp tay cáo từ, mang theo tộc nhân nhanh chóng rời đi, chớp mắt liền biến mất. di tích cổ Long đã kết thúc mỹ mãn, ngay lập tức sẽ là đến lúc chia tiền. không biết quán rượu có mở cửa không. Đợi chút nữa ta mời khách." Tiêu Hành Thiên hào sảng nói. "Ở thần ma đạo Tràng Giang Thái Huyền nhìn thu hoạch, nhiệm vụ lần này kiếm lợi không ít, tài nguyên các tộc chia là phần chính bán đi toàn bộ. Tài nguyên các tộc còn lại còn có những thần điện này tổng giá trị là 3690 vạn." Giang Thái Huyền thản nhiên nói. "Con số này đã rất cao rồi, dù sao đây cũng chỉ là giá tiền tài nguyên các tộc và thần điện, hơn nữa trước đó còn bán đi không ít tài nguyên dùng để Mua hỗn độn đàn và phí thuê. Truyền thừa của Long Vương bán đi. Ngọc Phong lại bán công pháp truyền thừa của Long Vương. Công pháp thần vương coi như không tệ. Một ngàn bốn trăm vạn. Giang Thái Huyền gật đầu. Công pháp thần vương rất trân quý nhưng đạo chàng chỉ đưa ra chút tiền ấy. Chờ một chút. Đám người lại kéo thanh niên tà dị ra. Lấy toàn bộ công pháp mà người biết ra. Các người muốn làm gì? Thanh niên tà dị đến giờ vẫn mở mịt không rõ ràng tình huống. Tự nhiên là bán đi. Nếu không thì giữ lại làm gì Tiểu hành thiên bỉu môi, bán đi. Thanh niên tà dị ngây người, người nói bán công pháp thần vương đi sau. Có phải đầu óc của ngươi có vấn đề không? Công pháp thần vương ngay cả ta cũng cảm thấy trân quý, vậy mà ngươi lại muốn bán đi sau. Lấy ra nhanh lên, bằng không thì giết chết ngươi, ngươi chỉ là con mồi của bọn ta. Tiểu hành thiên hung tận nói. Thanh niên tà dị há to miệng, có lòng muốn mạnh miệng một vài câu, nhưng nhìn thấy đám người na cha thì lại không dám. Giao ra truyền thừa mà ngươi biết. Yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ không giết người, ta cam đoan, Long Hạo nói. Các người không giết ta thật sao? Thanh niên tà dị ngẩn người, càng ngày càng mờ mịt. Rốt của các ngươi muốn làm gì, bắt ta mà lại không giết, chỉ là vì truyền thừa trên người ta sao? Sau khi nhận được cam đoan, thanh niên Tả dị ngoan ngoãn giao ra truyền thừa. Chỉ tiếc là hơn phân nửa đều không chọn vẹn, chỉ có mấy quyển hoàn chỉnh. Công pháp không chọn vẹn, ba bộ công pháp thần vương tính là một bộ hoàn chỉnh, 1.800 vạn. Cộng những thứ còn lại giá trị 600 vạn, tổng cộng là 2.400 vạn, Giang Thái Huyền nói. Bán, bán hết. Đám người tiểu hành thiên phấn khích, cái này cộng lại toàn bộ đã được hơn 7.000 vạn rồi. Bọn họ chia đều ra mỗi người đều là một số tiền lớn, di tích cổ long lần này kiếm lời to. Nhìn đám người phấn khích, thanh niên tả dị càng trở nên bối rối. trong theo bản khế ước hợp đồng này chưa, tiểu hành thiên lại lấy ra một bản hợp đồng đưa cho thanh niên tả dị. Đây là cái gì? Thanh niên tả dị nhíu mày, đây là ý gì chứ Phục vụ 30 năm sau này được tự do sau Trong lúc đó tất cả tiền tài kiếm được Phải nộp lên 3 phần 30 năm ngắn ngủi Còn kiếm được tiền tài Đây là để cho ta hỗ trợ kiếm tiền sau Ta chính là thần vương đó Người đồng ý thì ký tên Tiểu Hành Thiên nói Nếu ta không đồng ý thì sao Thanh niên tà dị nhíu mày Một tờ giấy lộn này cũng có thể trói buộc được ta sau Hợp đồng này chỉ là tờ giấy bình thường Đừng nói là vi phạm Hắn xé nát cũng không có vấn đề gì Vậy mà mấy người kia ngây thơ đến mức lấy giấy lộn để trói buộc hắn xong. Nào, ngươi đến thử xem." Tiêu Hành Thiên chỉ vào phía dưới hợp đồng. "Ngươi đảm bảo, ngươi đảm bảo là trang chủ thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền, nếu như xảy ra vấn đề gì, đạo tràng sẽ ưu tiên giải quyết." Thần ma đạo tràng là gì? Thanh niên tà Dị cau mày, ngẩng đầu nhìn cái nhà gỗ nhỏ này một chút, nơi này chính là thần ma đạo tràng. Đi vào đạo tràng, thanh niên nhìn các loại thương phẩm, lại liếc nhìn tấm bảng hiệu treo ở một bên. Cho thuê các loại thần ma Trong đó có vân tiêu na cha ngao bính Chính là ba vị đã chấn áp hắn Lần này hắn hiểu rõ giấy lộn này không thể trói buộc hắn Nhưng ba vị này thì có thể Một khi hắn dám vi phạm Sau khi đám người tiểu hành thiên thuê Sẽ trực tiếp chấn áp Thậm chí là giết hắn Ta đồng ý Liếc nhìn hợp đồng Thanh niên tả dị không tiếp tục do dự Kết quả của việc không đồng ý E rằng sẽ bị đảo móc huyết tinh Sau khi đồng ý Thì chỉ cần phục vụ 30 năm 30 năm mà thôi chớp mắt là qua Được, thầy hắn hạ xuống huyết thủ ấn, hai mắt tiểu hành thiên nhíu lại lấy ra một cây bút, tăng thêm một đoạn văn. Tiền ta kiếm được hàng năm, không được thấp hơn. Chết tiệt, thanh niên tả dị bối rối, sau khi ký tên còn thêm điều kiện nữa hả? Chết tiệt, mặc dù ta chưa từng hành tàu ở thần giới, nhưng đã hấp thu nhiều tàn hồn của thần minh như vậy, ta cũng có đầu óc, ngươi làm vậy được sao? Ta đây là đang khích lệ ngươi, nếu ngươi không kiếm tiền bọn ta sẽ không được chia, cũng phải nên có mức giá tối thiểu chứ. Tiểu hành thiên bình tĩnh nói Mức giá tối thiểu hả? Tại sao lại có nhiều số không như vậy? Không kiếm được, tự động kéo dài thêm một năm sau Các miệng thanh niên tà dị co giật Chết tiệt, ta có thể xé rách tờ giấy này không? Vậy ngươi còn viết 30 năm làm gì? Ngươi nói thẳng cả đời ta phải làm việc cho các ngươi không phải được rồi sao? Thanh niên tả dị xù lông Nhiều số không như vậy làm sao ta có thể kiếm được? 30 năm này của ngươi với vô kỷ hạn thì có khác gì đâu Ngươi thân là thần vương Lại không có thành thạo một ngày nào sau Tiều hành Thiên nhíu mày, nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ. Một ngày thành thạo ư, sắc mặt thanh niên tả dị cứng ngắc. Chết tiệt, ta nên về ổ của mình, không nên ra ngoài. Đường đường là nhân vật cấp thần vương là phải phát sau vì kiếm tiền, cũng bởi vì không có thủ đoạn kiếm tiền cho nên bị một thằng nhóc quan xấu xa khinh bỉ sau. Ta biết luyện khí luyện đan, biết một chút, thanh niên tả dị suy nghĩ nói. Những thứ này quá bình thường, không cần có tài nguyên thì trực tiếp liền bán đi, luyện chế hoàn toàn là lãng phí. Long Hạo vô tình phủ định, cái loại kỹ năng đáng xấu hổ này thế mà ngươi cũng đi học. Ngươi cho rằng ngươi là thần ma của đạo tràng chắc có thể luyện chế ra được đan dược mà không có tác dụng phụ. Luyện đan luyện khí đều sẽ lãng phí không ít vật liệu, đan dược thì càng có độc đan. Theo như bọn họ nghĩ thì đó chính là thua thiệt về tiền, không tu luyện tới cấp bậc hoàn mỹ của thần ma trong đạo tràng thì đều là kỹ năng đáng xấu hổ. Tại sao trong ký ức của ta là luyện đan luyện khí rất nổi tiếng chứ? Làm sao đến chỗ các ngươi cái này liền trở thành kỹ năng lãng phí đáng xấu hổ như vậy? Nhanh ngẫm lại chậm, ngươi còn có năng lực gì? bọn ta cũng không cần nuôi một tên phế vật. Ngọc Phong nói, phế vật ư? Được, chết tiệt, ta chính là tên phế vật. Trận pháp thì không cần nói nữa. Thuê cái cột kia, tông sư trận pháp đỉnh cấp vân tiêu, hắn tự nhận so không nổi, nói ra sẽ bị người ta khinh bỉ. Ta nhiều máu có tính không? Và mặt thanh niên tà dị hốt hoảng, nghĩ tới nghĩ lui chết tiệt ta chỉ có mỗi ưu điểm này đây có tính là gì tiểu hành thiên trợn trắng mắt nói ngươi nhiều nhất chỉ là phẩm chất huyết mạch cao một chút có thể có đặc thù gì chứ ta có thể dung hợp máu thịt đúng rồi các người nói huyết tinh của ta đáng tiền phải không thanh niên tà dị nhướng mải suy tư cuối cùng bỗng nhiên bừng tỉnh ánh mắt sáng rực nhìn về phía đám người tiểu hành thiên cho cây đao này rất sắc bén người ra tay nhanh lên chắc không quá đau tiểu hành thiên phối hợp đưa qua một cây đao lấy ra thanh niên tà dị sắc mặt tối sầm lại ta không nói là lấy huyết tinh của ta ta có thể chế tạo ra một chút huyết tinh điều kiện tiên quyết là có đầy đủ huyết nhục hơn nữa sau khi sử dụng huyết tinh có thể nâng cao khí lực rèn luyện thể chất huyết tinh này có đáng tiền hơn so với bán máu thịt không nhỉ đám người tiểu hành thiên có chút không xác định đương nhiên máu thịt cấp thần nhân ta có thể cường hóa đến cấp thần linh năng lực này cũng không đáng xấu hổ chứ thanh niên tà dị quất ức nói con đường mưu sinh của thần vương thật sự khó khăn vừa hay bọn ta có được chút thần huyết người cường hóa cho bọn ta đám người tiểu hành thiên quả quyết đem thần huyết ra trước đó có bán đi một chút nhưng vẫn giữ lại một ít đẳng cấp này thì cường hóa hơi chậm hay là đổi cấp thấp một chút thanh niên tả dị bối rối các ngươi cũng thật hung ác nhiều máu của thái thượng chân thần như vậy các người từ đâu lấy ra được thôi nhìn biểu hiện năng lực sau này của ngươi nếu như có thể đến lúc đó bọn ta sẽ mở một cái máy xay thịt cho ngươi tiểu hành thiên gật đầu nói máy xay thịt là cái gì thanh niên tà dị nghe hoàn toàn không hiểu không cách nào khác sư hiểu biết về nơi này quán quá ít rồi tinh ký chủ đột phá đến cảnh giới thần linh thu hoạch được gói quả thần bí lớn tinh ký chủ đột phá thần linh trích phần trăm thu nhập của đạo tràng đạt tới 2% tinh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vượt mức độ hoàn thành cao ban thưởng một mảnh vỡ hạt giống thần ma đỉnh cấp nhân 5 gói quả lớn nhân 2 âm thanh của hệ thống truyền đến lông mày giang thế huyền co giật một cái thu nhập của mình cuối cùng cũng được tăng lên lần ban thưởng này lấy được cực kỳ phong phú mở gói quà thần bí lớn giang thế huyền vội vàng nói tinh cái chủ mở ra gói quà thần bí lớn thu được dịch dinh dưỡng thần ma đỉnh cấp tinh cái chủ thu được một bình thần dịch tinh cái chủ thu được võ học thần cấp đỉnh tiệt thiên kiếm đạo giang thế huyền nhìn những thứ trong cái nhà kho nhỏ của mình thần dịch thì có thể dùng để tăng tu vi gian luyện khí lực dịch dinh dưỡng thần ma đỉnh cấp thì không nói nữa mà vật trồng trọt thần ma đỉnh cấp thì nhất định phải có về phần võ học thần cấp đỉnh thì lại là võ học tuyệt giáo vân Tiêu cũng biết tinh mời cái chủ tiếp nhận thương phẩm mới tinh tuyên bố nhiệm vụ lợi nhuận trong vòng một tháng căn cứ lợi nhuận của đạo tràng mà phán định thấp nhất là ba ngàn vạn vượt qua năm ngàn vạn ban thưởng không hạn chế vật phẩm nhân hai ở bên trên không giới hạn số lượng ban thưởng không giới hạn phần thưởng là ngẫu nhiên hệ thống phần thưởng ngẫu nhiên này là có ý gì chứ Giang Thái Huyền nhíu mày Các ngươi ít nhất phải cho chút nhắc nhỏ Căn cứ và biểu hiện của ký chủ sẽ ban thưởng ngẫu nhiên Không hạn chế về mặt phẩm cấp Có thể là mảnh vỡ hạt giống tiên thiên thần ma Cũng có thể là mảnh vỡ hạt giống thần ma cấp thấp Cũng có thể là vật phẩm phàm cấp thôi Hệ thống lạnh lùng trả lời Giang Thái Huyền suy tư Có phải kiếm càng nhiều thì ban thưởng càng phong phú Và phẩm cấp càng cao không Vâng, phải xem biểu hiện của ký chủ Hệ thống đáp lại Vậy thì ta hiểu rồi. Trong lòng của Giang Thái Huyền hơi vui một chút, cái này không khác gì độ hoàn thành, nó càng cao thì ban thưởng càng phong phú. Thời gian một tháng lấy 3.000 vạn làm cơ sở, vượt quá 5.000 vạn thì mới có ban thưởng từ hai cái trở lên, mà vượt qua càng nhiều thì ban thưởng càng trâu. Đám người tiểu hành thiên chia xong trước thì trực tiếp phóng khoáng rời đi, thanh niên tả dị bối rối đứng ở cửa đạo tràng, bây giờ hắn đã là thần dân hai thành, chỉ cần không có tùy ý rời đi thì không ai trói buộc hắn. Thương phẩm ở nơi này có tác dụng với ta không? Thanh niên tà dị hoảng hốt, hắn là thân giới xem như một tên khác loài, sinh ra từ sự kết hợp máu thịt của vạn thần, có sự khác biệt rất lớn với đám thần minh bình thường. Đương nhiên là có tác dụng, có điều trước đó ta muốn tăng giá thương phẩm mới, Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Thương phẩm mới? Thanh niên tà dị ngây người nơi này của người đã toàn năng như thế, còn có cái gì có thể gia tăng chứ? dưới ánh mắt đỡ đẫn của thanh niên kia, kim quàng nhấp nháy, thương phẩm mới xuất hiện là một tấm thẻ kỳ quái. Đây là cái gì? Thanh niên tả dị mê hoặc. Đây là thẻ duy diễn võ đạo, Giang Thái Huyền lạnh lùng nói. Suy diễn võ đạo sao? Thanh niên tả dị kinh ngạc. Không sai, công pháp hoặc là võ kỹ không trọn vẹn, bỏ ra đủ tiền thì có thể suy diễn hoàn chỉnh. Công pháp võ kỹ khác nhau cũng đều có thể dung hợp được, có tỷ lệ nâng cao phẩm cấp của công pháp nhưng sau khi hòa hợp phẩm cấp của công pháp là nâng lên hay giảm xuống thì phải xem điểm của người là cao hay thấp giang thái huyền nói đây cũng là lừa gạt cũng không phải nói rất nhiều công pháp dung hợp trở thành một bộ thì có thể nâng cao phẩm chất lên có công pháp tương xung thủy hòa bất dung cưỡng ép hòa hợp suy diễn có thể tu luyện đã là không tệ cũng đừng cân nhắc xem uy lực mạnh hay không đây có phải là chuẩn bị cho ta không sắc mặt thanh niên tả dị rất đặc sắc hắn biết được không ít công pháp nhưng lại không có cái nào thuộc về mình Hắn từng nghĩ tới là lấy công pháp không trọn vẹn ở trong đầu làm cơ sở, rồi sáng tạo ra công pháp độc nhất thuộc về mình. Nhưng hắn đã thử qua nhiều lần, cuối cùng thất bại. Không phải là hắn không sáng tạo ra công pháp thần cấp bình thường hắn có thể suy diễn, nhưng lợi hại một chút, thích hợp cho thần vương tu luyện thì hắn còn chưa có bản lĩnh đó. Muốn thử một lần không? <cười> Giang Thái Huyền cười nhạt một tiếng, xong thoáng chốc lại dừng lại. Quên là ngươi không có tiền, thôi cố gắng kiếm tiền đi. Thanh niên tả dị ngáo ra hỗn độn đan huyết mạch tinh thần khí lực thần lực áp dụng cho bất kỳ chủng tộc nào nói cách khác là hắn cũng có thể dùng hắn vốn là tập hợp thể máu thịt thôn tính máu thịt để thăng cấp cũng là để cường hóa bản thân lấy cầu đạt tới biến chất hỗn độn đan tất nhiên là có tác dụng đây coi như là một phương pháp để ta nâng cấp sau thanh niên tả dị lẩm bẩm nói thế mình còn đi thôn tính thần minh đi trên con đường trước đó hay không chủ của vạn thần sau nghĩ đến danh xưng trước kia của mình thanh niên tả dị xấu hổ Cho dù mình trở thành thần đế thì e rằng cũng bị người ta treo lên mà đánh thôi. Hơn nữa trước đó nói một vạn năm thần hoàng. Chết tiệt, có đạo tràng ở đây thì thời gian một vạn năm không đi kiếm tiền, chí ít cũng có thể thăng cấp không ít. Hơn nữa có một vạn năm, mấy vị đạo tràng đó đều đã khôi phục toàn thịnh rồi. Ở nơi này đều có thần đế, thần hoàng. Thần giới này thật là đáng sợ. Nếu như mình còn muốn trở thành chủ của vạn thần gì đó. Thành niên tả dị biết rõ, mình không sống quá ba ngày, cho dù có trở thành thần đế cũng là không được ta vẫn nên suy nghĩ thật kỹ làm sao kiếm tiền đi. thanh niên tả dị cau mày. mặc dù mình có huyết nhục tinh thần bản lĩnh chế tạo huyết tinh nhưng mà huyết nhục lấy đâu ra bây giờ. tạo sát nhiệt thì không làm được. hiện tại hai thành đều có pháp luật bảo hộ về phần sân mạch xa xa rất xin lỗi, chưa cho phép không được tự ý rời khỏi phạm vi thành trì, nếu không lập tức tiêu diệt. trong đầu suy tư xem kiếm tiền thế nào, thỉnh thoảng lại nói chuyện bài cầu với giang thái huyền hiểu rõ một chút tình huống của hai thành để cho ngày sau phát triển. Chỉ tiếc hắn đối với việc kiếm tiền thực sự không có tinh thông. Mấy canh giờ trôi qua, thanh niên tả dị cũng chưa nghĩ ra được biện pháp tốt. Đăm người tiểu hành thiên lại trở về. Đây là giấy phép buôn bán của người đây. ta tạ. Thanh niên tả dị nói một lời cảm tạ. Hàn huyên với Giang Thái Huyền hắn cũng biết. Giấy phép buôn bán là nhu yếu phẩm. Nếu không sẽ không thể làm việc trong thành trì mở cửa hàng. Còn không biết tên người, giới thiệu một chút. Ta sẽ cho người vào hộ khẩu. Ngọc Phong nói. Ta không có tên. Thanh niên tà dị lắc đầu, ta xưa nay khi ở trên chiến trường tự cho mình là chủ của vạn thần, nhưng chủ của vạn thần hiển nhiên không thể dùng được. Vậy thì cùng họ với ta, lại từ trong di tích long tộc đi ra, cứ gọi là Ngọc Chính Long là được, Ngọc Phong nói. Tùy ngươi, thanh niên tà dị không lo, một cái tên mà thôi, chỉ là danh hiệu. Đây là thẻ căn cước của ngươi, bây giờ theo ta đi chỗ thú vương thành trước, cửa hàng cũng cho ngươi luôn, làm việc cho tốt, Ngọc Phong nói. Công việc sau. Ngọc Chính Long giật mình có chút hoang mang ta không phải là chế tạo huyết tinh sao còn có cửa hàng nữa hả không có cửa hàng thì người lấy đâu do huyết nhục mà chế tạo huyết tinh chứ Ngọc Phong trợn trắng mắt nói hiện tại là thời đại kiếm tiền không cần người nghĩ đến việc chám chám giết giết để các thần thú bọn họ tự bán cho mình chút máu là được từng tên một trăm trượng ngàn trượng rót mấy bát thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì còn có thể kiếm tiền các người nói là mua máu sao cái miệng của Ngọc Chính Long co giật đúng cứ như vậy đi. Ngươi cũng có thể có được máu của bọn chúng, tất cả mọi người đều có lợi. Tiểu hành thiên nói, cái này gọi là cùng có lợi. Hai mắt ngọc chính lòng tràn đầy bối rối. Các thần thú bọn chúng sẽ nghe lời sau, bọn chúng cũng kiếm tiền sau, sẽ cam tâm đi bán máu của mình hả? Người đó, đợi ở di tích cổ long quá lâu, đầu óc đã hư hỏng rồi. Các thần thú bọn họ không kiếm tiền, vậy thì làm sao mà nâng lên thực lực? Long hạo khinh thường nhìn hắn, bán máu này là chuyện tự nguyện. Hơn nữa mỗi lần bán một chút thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì, cớ sao không bán. Tư duy của Ngọc Chính Long còn chưa chuyển đổi, nhìn thấy ánh mắt kinh bỉ của Long Hạo cũng giận không nổi. Không có cách nào, thực lực không bằng người ta, cho dù hắn có là thần vương. Thu xếp xong cho Ngọc Chính Long, đám người Long Hạo liền đi vào đạo tràng một lần nữa, nhìn thương phẩm của đạo tràng với hai mắt tỏa sáng. Võ đạo đàn là tự sáng tạo, thẻ suy diễn võ đạo, đây chính là thần ký học trộm siêu cấp đây. Thử nghĩ mà xem, người khác thi triển một chiêu, bọn họ suy diễn ra chỉ trong vài phút, hiểu rất rõ ràng, vậy thì ai dám động thủ với bọn họ, có võ học nào mà không phá giải được. Chỉ tiếc là giá cả hơi đắt một chút, cung cấp với công pháp, hơn nữa thẻ suy diễn võ đạo này còn có khuyết điểm, chính là suy diễn ra, nhưng người chưa chắc có thể tu luyện. Thí dụ như mua thẻ suy diễn võ đạo, suy diễn ra công pháp thần cấp của đạo tràng, nhưng người lại hoàn toàn không tu luyện được, đó cũng không tốt. Có điều đây cũng là thần khí siêu cấp Ba chàng tràn đầy nhiệt huyết Thè suy diễn này quá thích hợp Dùng để học lén rồi Ông đã chuyển tin sáng lên Ngọc Phong lấy ra là Thánh viên chuyển tin tức tới Mấy vị tiểu hữu, thánh hội sắp bắt đầu Khi nào thì các người đến Có muốn ta cho người đi đón các người không Lại là cái con vượn già này bán hắn cút đi, tiểu hình thiên mắng Chết tiệt, ta vẫn còn là trẻ con Nếu thánh hội này của ngươi là đại hội bình thường Thì cũng thôi Nhưng lại là, là đại hội ra mắt mẫu viên không gả đi được Nghĩ đến những thân thể sủ lông kia Tiêu Anh Thiên liền cảm thấy ớn lạnh trong người Ta là thần minh của nhân tộc bình thường Tuyệt đối không có loại sở thích biến thái này Hay là đi xem thử một chút Long hạo suy tư Tâm tư của con vượn già này quá xấu Chi bằng bắt hắn làm thử nghiệm Ờ vậy thử một chút xem Ngọc Phong suy nghĩ rồi trả lời vượn già một câu Lát nữa sẽ lên đường Đảm bảo sẽ đến Phải chuẩn bị mấy tấm thẻ suy diễn này Cũng may lần này đã kiếm lời không ít tiền Ba chàng liếc nhìn nhau rồi mua một ít thẻ suy diễn võ đạo. Thái thượng chân thần mỗi một người, chỉ cần một tấm, cấp thần vương thì không mua, quá đắt rồi, mua không nổi. Hy vọng lần này có thể thu hoạch thật tốt, đúng rồi, đưa Ngọc Chính Long lên. Mặc dù vị thần vương như hắn thì hơi vô dụng một chút, nhưng cũng coi như có chút thực lực, tiểu hành thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Ngọc Chính Long là cường giả cấp thần vương, đối với đạo chàng mà nói thì đúng là phế vật, nói chấn áp liền chấn áp nhưng đối với thần giới mà nói hắn cũng là nhân vật thực sự kinh khủng siêu cấp hung ác nếu như một mực để cho ngọc chính long ở trong thành trì mà chế tạo huyết tinh mua bán máu của thần thú kiếm một chút lợi nhuận nhỏ vậy thì quá là lãng phí nhân tài vân tiều đại nhân cũng đã thuê rồi dù sao ngọc chính long vừa tới có đảm bảo sẽ không có suy nghĩ khác long hạo nói không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn thôi ở nơi này có đạo tràng chấn áp ngọc chính long kia không dám làm càn nhưng rời khỏi nơi này thì sẽ không giống Không có người nào ngăn cản được, cho dù Ngọc Chính Long có giết bọn họ thì cũng không ai báo thủ. Về phần thế ước pháp tắc đến cấp bậc thần vương cũng không quan tâm phản phệ pháp tắc, nhưng mà lãng phí thêm chút sức thôi. Không sai, đợi đến lúc Ngọc Chính Long nhận thức chính xác sự quý giá của tiền đi vào con đường chính đạo, thì chúng ta mới có thể yên tâm. Về mặt của Ngọc Phong Trang nghiêm giống như một vị cao tăng phổ độ chúng sinh vậy. Đường tăng đứng một bên nhìn liên tục gật đầu, đồng thời lau dầu nơi khóe miệng thêm chút nữa khiến pháp hải và đạt ma bùng nổ tên này lại đang ăn vụng trang chủ đi không lần này chính là có mẫu viên đó tiểu hành thiên lại nhìn về phía giang thái huyền giang thái huyền trợn mắt chết tiệt tiểu tử xấu xa nhà ngơi các ngươi cũng đều chướng mắt mẫu viên ta có thể coi trọng hay sau khẩu vị của ta cũng đâu có mặn đến vậy mấy vị cố gắng cho thật tốt đi sớm ngày trở thành rẻ hiền của thánh viên tộc bổn trang chủ tuyệt đối sẽ đưa tới một món lễ vật lớn giang thái huyền cười lạnh nói Ba người ngượng ngùng cười, bọn chúng cũng không có ý nghĩ này. Một là tuổi tác còn nhỏ, hai là bây giờ kiếm tiền quan trọng nhất. Trung thân đại sự gì đó để sau đi. Đúng rồi, đế tinh và yên tuyết hàn đi rồi. Nói là ra ngoài làm một số chuyện, tìm một số người, sau sẽ trở về. Tiêu hành thiên nói, phụ thần mới nói cho ta biết. Đi thì đi thôi, đế tinh có lẽ là cũng có không ít bằng hữu Giang Thái huyền xua tay, ví dụ như là người sau lưng tiểu hàm hàm, người quen cũ của đế tinh, trở về thân giới, hắn đương nhiên phải đi gặp mặt một lần